xảy ra chuyện ngoài ý muốn ấy thế nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm diệp thiếu dương đi tới trước giường của phùng tâm vũ lấy ra ba cây nến giao du châm lửa đặt lên đầu và hai bên vai của nàng sau đó viết lên một tờ huyết tinh phù dán lên cửa đốt một bát lư hương phía trên cắm ba bó thiên mộc tàng hương bố trí xong những thứ này là để khi nữ quỷ kia tìm đến thì tạm thời không đến gần được thi thể Diệp Thiếu Dương cầm theo thất tinh long tuyển kiếm Trở lại phòng ngủ của mình Nói với Tiểu Mã Tôi đoán là nàng ta sẽ không tới đâu Bố trí như thế chỉ là để đề phòng mà thôi Tối nay cậu ngủ chung với tôi Thế nhưng tôi phải nói trước Lỡ mà Nhuế Lãnh Ngọc của đến Cậu mượn cớ mà đi ra ngoài Cậu nghe rõ chưa Con mẹ nó hơn nửa đêm Cậu bảo tôi đi đâu Vẻ mặt của Tiểu Mã đầy ủy khuất Tôi không cần biết cậu đi đâu Đừng có nán lại đây là được Diệp Thiếu Dương cảnh cáo. Tiểu mã cười khì khì, Không phải chứ, hình như là cậu thích người ta chứ gì. Chờ cô nói nhạc. Tôi muốn nói chuyện chính sự với cô ấy. Cậu đừng có mà ở đây quấy dày. Diệp Thiếu Dương ra vẻ đạo mạo. Con mẹ, nói dốc không chớp mắt mà. Tiểu mã bò lên giường, chui vào trong chăn. Một lát sau, lại hỏi. Tiểu Diệp Tử nghiêm túc mà nói, tạ vũ tình, chu tĩnh như... còn có cả nhuy lãnh ngọc ai cũng xinh đẹp ai cũng có dáng người rất là hot <cười> khó mà phân cao thấp cậu cảm thấy thích em nào tôi thích diệt thiếu dương suýt chút nữa lỡ miệng đảo mắt mà cậu hỏi chuyện này làm gì <cười> thì thì tôi muốn xác định xem ai mới là người cậu thích trưa lại cho cậu còn hai người kia tôi chọn lấy một em diệt thiếu dương trợn mắt nhìn tiểu mã này cậu có mắt mũi không đấy nói như cậu Cứ muốn theo đuổi ai thì cũng được ấy Theo được hay không là một chuyện. Lỡ như đến lúc đó mất nửa ngày công sức. Cuối cùng phát hiện ra người đó là người cậu nhìn chúng thì sao? Hai chúng ta là bạn thân. Tôi cũng không muốn đào tường khoét vách nhà cậu mà. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngủ đi. Tự ngẫm trong mộng ấy Không bao lâu sau. Bên người hắn đã vang lên tiếng gáy như heo sắp chết của tiểu mã. Diệp Thiếu Dương nhớ đến mấy lời của Nguyễn Lãnh Ngọc. vẫn chờ tiếng đập cửa hoặc chuông điện thoại vang lên chưa ngủ được đột nhiên hắn nghĩ đến nhuyễn lãnh ngọc cô đã từng nói ngày tháng năm sinh của phùng tâm vũ là mùng bốn tháng 4 năm mậu thìn giờ sử thứ nhất năm mậu thìn chính là năm một nghìn chín trăm hai mươi tám diệp thiếu dương tính toán một chút năm những quân nhật bản trong viện quân y tử vong là năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu Vậy năm đó Phùng Tâm Vũ khoảng 18 tuổi Tuổi ta là 19 Xem xét tướng mạo của nàng Đại khái cũng khoảng như vậy Từ điểm này mà nói rõ Nhớ Lãnh Ngọc đã cung cấp chính xác Ngày tháng năm sinh của Phùng Tâm Vũ Nghĩ mãi một hồi không có ngủ được Diệp Thiếu Dương dựa theo ngày tháng năm sinh của Phùng Tâm Vũ suy tính vận mệnh của nàng Mùng 4 tháng 4 giờ sửu thứ nhất Ngũ hành thuộc kim Không phải là sa trung kim Tức là vàng trong cát Cũng không phải là kim bạc kim Tức là kim loại mỏng Mà là sai đầu kim Châm đầu vàng là một loài vô cùng hiếm thấy Loại mệnh cách này Nếu như là nam nhân thì không sao Còn đối với nữ nhân Thì chính là vật âm vi cổ Bản thân rất dễ mà nhiễm âm khí Kim sinh thủy Mệnh kim quá vượng Cần dùng bổ cho nên mới gọi là tâm vũ Nhất định là đã mời thầy bói xem qua Để cầu bổ cho bản thân Loại mệnh cách như nàng Thì chỉ bình thường Cao lắm là dễ trêu chọc âm tà Hơn người bình thường một chút Cũng không có gì đáng ngại Có điều sau khi xem xét vết thương Trên thi thể của nàng Nàng chết là do dao giải phẫu Hoặc là một thứ gì đó bằng kim loại Vừa đột tử vừa bị ngũ hành Phá sinh dễ dàng trở thành lệ quỷ Như vậy Vấn đề lại tiếp tục lần quần. Vì sao nàng đột tử? Lúc sinh tiền nàng có một khoảng thời gian làm việc ở trong viện quân y. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện quỷ dị gì, gì mà khiến cho mọi người đều tử vong. Phùng tâm vũ hấp thu thi khí, trở thành quỷ thi. Diệp Thiếu Dương kiên trì chờ hơn 2 tiếng. Không thấy ai gõ cửa, cũng không thấy ai gọi điện thoại. Cảm giác như mình bị gài bẫy, mệt nhọc. Đọc một lần tĩnh tâm chú rồi lăn ra ngủ. Đột nhiên có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương chở mình bước xuống giường mở cửa, quả nhiên là Nhụy Lãnh Ngọc, nàng lúc này vẫn mặc y phục da bó sát hồi sáng, tựa vào cạnh cửa, cười ôn nhu với hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh động, gãi đầu một cái hỏi: "Sao cô lại đến muộn vậy?" "Đến muộn không phải là tốt hơn sao?" Nhụy Lãnh Ngọc ghé sát vào lỗ tai của hắn, Phả một luồng khí như làn hương hoa lan. Lưới nhãnh nhuế lãnh ngọc tiến vào phòng ngủ. Đẩy Diệp Thiếu Dương xuống giường. Ngồi xuống. Ném một ánh mắt kiểu mỹ qua chỗ hắn. Đến đây. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ. Xíu chút nữa xịt máu mũi. Đang nghĩ cách đổi tiểu mã. ngẩng đầu lên nhìn. Không có ai. Chẳng hiểu sao lại không thấy tiểu mã đâu. Nhuế lãnh ngọc đột nhiên dính sát vào người hắn. Hai tay ôm lấy cổ hắn. Tựa đầu vào lồng ngực. Còn mẹ nó không thể nào lại chủ động như vậy Trái tim của Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên Trong đầu chợt xuất hiện một ý niệm mông lung Khoản đã không khoa học Tuy rằng mình rất đẹp trai, rất thu hút nữ nhân Thế nhưng không thể đến mức như thế này Đến băng sơn mỹ nhân cũng chủ động câu dẫn mình sao Hắn cố sức bấu đùi một cái, không đau Thì ra là nằm mơ, bảo sao lại không nhìn thấy tiểu mã Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu Nằm mơ cũng nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc đi tìm mình, cho nên mới mơ mộng như thế. Bất quá vì sao lại mơ thấy Nhuế Lãnh Ngọc câu dẫn mình, chẳng nhẽ lộn nội tâm của mình nó lại hèn hạ như vậy hay sao? ấy thôi cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ là mơ, lỡ hèn á, thì hèn luôn. Lãnh Ngọc mỹ nữ, anh xin lỗi. Diệp Thiếu Dương quay người ôm lấy nàng, kết quả chỉ ôm chúng một đám không khí. Nhuế Lãnh Ngọc biến mất. Căn phòng lập tức sụp đổ xuống phía dưới, toàn bộ không gian rơi vào một cõi hư vô. Mấy giây sau, bốn bức tường màu trắng bằng phẳng dựng lên, sau đó là sàn nhà, gian phòng, cửa sổ và nhiều món đồ treo trên tường trông giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Trong thời gian ngắn ngủi mười mấy giây mà đã xong một không gian mới, Diệp Thiếu Dương phát hiện mình đang đứng trên một con đường rất dài, hai bên đều là những căn phòng giống nhau. Có rất nhiều người mặc áo choàng trắng như là bác sĩ, y tá. Có người quấn đầy băng vải ở trên người. Cũng có người chống nặng đi đi lại lại ở trên đường. Diệp Thiêu Dương nhíu mày. Hắn tin tưởng hình ảnh trước mắt tuyệt không phải là đến từ tưởng tượng của mình. nó cách khác, đây không phải là cảnh trong mơ. Diệp Thiêu Dương gãi đầu. Trong đầu hiện lên một bộ phim. Một bộ phim điển ảnh nổi tiếng. Hắn đã từng xem qua trên internet. À, Diệp tiểu tử Cậu cũng ở đây sao Cậu tới đây làm gì Có tiếng nói của tiểu mã vang vọng Diệp thiếu dương quay đầu lại Thì nhìn thấy tiểu mã đang mở to hai mắt Đánh giá xung quanh Trong lòng nhất thời đánh bộp một cái Thôi xong Mình lại đi vào giấc mộng cái người trong bức họa đã biến mất rất lâu Cuối cùng lại tìm tới cửa Diệp tiểu tử Đi nào chúng ta đi bộ một chút Tìm chút nước uống đi Tôi sắp chết khát rồi đây này Uống nước tiểu là được. Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta. Vì sao lần nào tôi cũng phải nhắc nhở cậu. Đây là mộng cảnh. Tiểu mã kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hắn. Đột nhiên hiểu ra, vỗ đầu một cái. Đúng, đúng, đúng. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đang ngủ chung với cậu. Làm thế nào mà? Hey, đây là chỗ nào vậy? Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói. Ký túc xá, số 4. Tiểu mã nhớ mày, lập tức cười nói. Đừng có đùa Chỗ này quá trời người đi lại Làm sao có thể là ký túc xá số 4 được Phải nói rằng Đây là ký túc xá số 4 vào 70 năm trước Lúc đó còn là một quân y viện đấy Tiểu mã từ từ há hốc miệng Con mẹ Chúng ta chuyển kiếp à Chuyển kiếp cái chó Đây là mộng Bất chợt có một y tá từ đâu lao tới Tiểu mã nhanh chóng lùi sang một bên Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích Tùy ý để cho y tá đi xuyên qua người mình Sau đó nhìn tiểu mã Thấy không? Những người này đều là huyễn cảnh Bọn họ không nhìn thấy chúng ta đâu Nhưng mà Tiểu mã hít sâu một hơi Là ai? Đã đưa chúng ta đến đây thế này Là ta Âm thanh của một nam nhân Từ phía sau truyền đến Diệp Thiếu Dương vội vàng Quay đầu lại nhìn Một nam nhân mặc bạch y phiêu phất, đứng ở sau lưng hắn. Y mặc trường sam trắng xóa, tóc dài búi cao, mặt mày phấn khởi, ngũ quan góc cạnh phân minh, hệt như là được bút lông vẽ nên vậy. Điều đó chứng tỏ y chính là người ở trong bức tranh, bất quá, ngoại trừ làn da trắng hơn so với người thường, còn lại vẻ ngoài rất tuấn tú, thậm chí là đẹp trai đến nỗi khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng áp lực. Trường 61 Nhất niệm thành ma Phần 1 Diệp Thiếu Dương thử cảm thụ tà khí Ở trên người y Rốt cuộc thất bại Đừng có phí sức Ở trong mộng Ngươi chẳng có chút pháp lực nào đâu Bạch y nhân nhàn nhạt nói Ta muốn tỉnh lúc nào mà trả được Lần này Ngươi đừng hòng mà chạy thoát Diệp Thiếu Dương mỉm cười khiêu khích Chuẩn bị cắn đầu lưỡi Thất tinh long tuyển kiếm Ngay dưới gối Mặc kệ y có tu vi thâm sâu bao nhiêu Cũng đố mà y giữ được Bạch y nhân mỉm cười nói Hay là ngươi ở lại xem tịch năm đó một chút Cũng miễn cho ta một chút uổng công Phụ nhuế tiểu thư nhờ bà Còn muốn đấu pháp Chờ sau khi ra ngoài Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhuyễn lãnh ngọc, các người có quan hệ như thế nào? <cười> không có quan hệ gì cả, đừng quá căng thẳng. Bạch Y Nhân cười cười, người bây giờ cái gì cũng muốn hỏi, thế nhưng ta tiêu tốn rất nhiều tu vi xây dựng mộng cảnh, không phải là để nói chuyện phím với nhà người. Tiếp theo người sẽ nhìn thấy tình cảnh năm đó tái hiện một cách chân thực, để cho người biết. Vì sao Phùng Tâm Vũ biến thành ma? Bạch Y Nhân nói rồi, chỉ vào hướng bên cạnh. Một đôi nam nữ từ đầu bên kia đang sống vai nhau đi tới. Nam nhân mặc ô phục màu trắng, tóc trẻ ngôi ba bảy cực kỳ thịnh hành vào thời đó. Trông rất nho nhã tuấn tú. Nữ thì... Diệp Thiếu Dương bỗng cả kinh. Đây không phải là Phùng Tâm Vũ sao? Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Phùng Tâm Vũ có chút khẩn trương. diệp thiếu dương nhìn chằm chằm vào sắc mặt của phùng tâm vũ lắc đầu phùng tâm vũ lúc này thanh khiết động lòng trong sáng y như nữ sinh khó có thể tưởng tượng được tương lai nàng sẽ trở thành một quỷ thi vạn người kính sợ bước gần đến hai người những lời đối thoại của bọn họ truyền vào tai của diệp thiếu dương và tiểu mã đông dã em muốn làm việc ở đây mặc dù bọn nhật bản ngu ngốc ấy thế nhưng anh cũng biết Bọn chúng vốn là kẻ xâm lược Nghĩ đến phải phục vụ bọn chúng Thật sự em không có muốn đâu Anh hiểu Người được gọi là đông giã vỗ vỗ vào vai nàng Dẫn dắt từng bước Kỳ thực bọn họ cũng không muốn làm kẻ xâm lược Có điều bọn họ là binh sĩ Không thể bất tuân lệnh Trong mắt của thầy thuốc chúng ta Chỉ có người bệnh không có địch nhân Ở đây thật sự thiếu bác sĩ biết tiếng Nhật Không thể nói chuyện được với bệnh nhân Xem như là em giúp anh đi Có được không đại tá đã ra lệnh cho anh hôm nay nhất định phải mang đến cho gã một bác sĩ tốt đông dã ôm phùng tâm vũ cùng nhau bước đi tên mặt trắng này con mẹ nó lão tử thật là muốn đấm cho nhà ngươi một cái tiểu mã nhìn theo bóng lưng của hắn căm giận mắng đi đến cuối hành lang đông dã nhẹ nhàng gõ cửa ở bên trong chuyển đến một giọng nam trung nên, vào đi đông dã đẩy cửa kéo phùng tâm vũ vào phòng Diệp Thiếu Dương đuổi theo phía sau, cũng đẩy cửa bước vào. Liếc mắt nhìn thấy đối diện có treo một lá cờ hình thuốc cao. Phía dưới là bản đồ Trung Quốc, một sĩ quan Nhật Bản béo lùn đang nằm dài trên bàn viết cái gì đó. Đại tá, vị này là bằng hữu của tôi, tên là Phùng Tâm Vũ. Đồng giã cùng kính giới thiệu. Nàng là người Hoa, du học ở Nhật Bản, là bạn học của tôi, y thuật rất giỏi, nói tiếng Nhật cũng rất tốt. Vị đại tá ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt thoáng cái đã bị Phùng Tâm Vũ hấp dẫn, miệng nhếch cười, một tia dâm tà từ trong mắt gã chợt lóe, rất nhiệt tình trò chuyện với Phùng Tâm Vũ. Phùng Tâm Vũ cối đầu, hai tay giao nhau, vẻ mặt thập phần khẩn trương, dùng câu chữ đơn giản nhất để trả lời đại tá. Tiểu Mã a lên một tiếng. Kỳ quái, lão quỷ này sao lại nói tiếng Trung lưu loát như vậy? Bạch Y Nhân đứng bên cạnh mỉm cười. Đây là mộng cảnh ta tạo nên. Ta để cho bọn họ nói ngôn ngữ gì chả được. Miễn là không thay đổi nghĩa. Coi như là phiên dịch cho các người là được rồi. Bạch Y Nhân phất tay. Cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Trở thành một phòng bệnh. Phùng Tâm Vũ đang bôi thuốc lên bụng gã đại tá. Gã quỷ kia nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Phùng Tâm Vũ. Đột nhiên đưa tay bóp một cái. Phùng Tân Vũ run lên, khóc lóc, bỏ chạy ra ngoài. Tiểu mã thấy vậy, là mắng. Mẹ kiếp, đã bị thương còn trêu chọc em ấy, đồ không mất dạy mà. Nhìn cuộc vui rơi lệ, thay cổ nhân thương tâm. <cười> Xem tiếp đi. Bạch Y Nhân thấy vậy cười cười. Ba người đi tới thang lầu, nhìn thấy Phùng Tâm Vũ nhào vào lòng đông Dã, khóc lớn. Em không muốn ở đây đâu, đồng dã, anh dẫn em đi đi, chúng ta không cần làm những việc này, chỉ cần sống một cuộc sống gia đình êm ấm, không phải là tốt sao. Đồng giã vuốt về mái tóc của nàng, nào, nghe lời anh, cố chịu đựng một tháng nữa thôi, anh đã xin chuyển bệnh viện, nếu như bây giờ chúng ta đi, mọi thứ sẽ thất bại, chỉ một tháng nữa thôi mà. Diệp Thiếu Dương thở dài, không nghĩ tới vùng tâm vũ, lại là một thiếu nữ si tình đến như vậy. Sau đó, phùng tâm vũ bị quấy rối nhiều lần Thế nhưng đông giã vẫn khẩn cầu nàng ở lại Thời gian hữu hạn Chúng ta lướt qua khúc này Các ngươi cứ tưởng tượng đi Một cô gái mà chịu biết bao nhiêu khổ cực như thế Tất cả chỉ vì tình lang Vậy mà nàng vẫn dứt khoát ở lại Kết quả... Diệp Thiếu Dương phất tay Đừng nói nhiều mau đến nội dung trọng yếu đi bạch y nhân bất đắc dĩ cười cười phất tay một cái hình ảnh thoáng chốc biến thành một căn phòng trống phùng tâm vũ đứng dưới trước cửa khóc lóc lui về phía sau đối diện nàng là tên đại tá nhật bản xấu xí đại tá ngài tha cho tôi tôi là bạn gái của đông giã ngài không thể làm như vậy với tôi tôi xin ngài đại tá phùng tâm vũ khóc hết nước mắt đau khổ cầu xin thật không ta chưa từng nghe đông dã nói qua <cười> đến đây đến đây cho ta biết nào tên đại tá nở nụ cười râm đãng tiến tới ép phùng tâm vũ vào góc tường phùng tâm vũ thét lên từ trên giường bò qua chạy đến cửa sau cửa định kéo cửa bò chạy kết quả đụng vào một nam nhân đang chắn ở phía trước ngẩng đầu lên nhìn là đông dã nàng vội vàng nắm tay hắn khóc lóc đông dã anh mau cứu em mau cứu em Đông giã nghi hoặc nhìn nàng. Lại nhìn tên đại tá. Nhất thời hiểu được chuyện gì. Do dự. Đại tá. Cô ấy là bạn của tôi. Tên đại tá cười lạnh. Đông giã. Là bạn gái của mày sao? Nói đi. Bạn gái mày là nó. Hay là cháu gái của tao? Không. Ray. Không có Ray cô. Mày có thể có ngày hôm nay. Chó chết. Nếu dám lừa dối cháu gái tao. Mày biết hậu quả là gì không? Tôi... Tôi... tên đại tá khẽ cúi đầu uy nghiêm nhìn hắn ra lệnh đóng cửa lại ra ngoài coi như chưa có chuyện gì xảy ra đồng dã cơ hội chỉ có một lần thôi đồng dã có chút đấu tranh nội tâm phòng tâm vũ đã quên tình cảnh của mình ngẩng đầu mở to đôi mắt đầy nước mắt nhìn hắn lẩm bẩm những điều y nói là thật sao anh còn có một cô bạn gái người nhật sao Đông dã không dám nhìn nàng hít sâu một hơi trong ánh mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt ghé vào bên tai nàng nói hãy hầu hạ đại tá cho tốt Thì sẽ không bạc đãi em đâu sau đó dùng lực đẩy nàng ngã xuống đất đóng cửa lại mấy giây sau trong lòng vang trong phòng vang lên tiếng cười dâm tà của đại tá tiếng thét trói tai thê thảm của phùng tâm vũ hòa với tiếng y phục bị xé rách một cách đau đớn đồng giả cúi đầu chạm vào cửa Hai tay nắm chặt, nước mắt rơi. Tâm vụ, anh chỉ là thân bất do kỳ. Đừng trách anh. Nếu như có kiếp sau, anh sẽ đền đáp em thật tốt. Nói xong câu đó, hắn hình như cảm thấy tâm lý thoải mái hơn. Hít sâu một hơi rồi quay người rời đi. mươi 62, nhất niệm thành ma. Phần 2 Chết mẹ mày đi! Tiểu mã định tiến vào trong phòng thì bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Người định làm gì vậy? Người đã quên đây là ảo giác à? Chỉ là chuyện từng xảy ra, vào chúng nó làm gì? Muốn trở lại 70 năm trước để cứu nàng à? Nhưng nhưng mà cầm cầm thú, mẹ nó cầm thú mà. Ánh mắt của tiểu mã đỏ lên, to tiếng chửi bới. Cũng chẳng biết là chửi tên đại tá hay là chửi kẻ bạc tình đông giã nọ. Kể từ giờ khắc này, Phùng Tâm Vũ ngây thơ hiền lành, đã chết. Bạch Y Nhân thì thào nói, lần thứ hai phất tay, sau đó đẩy cửa phòng đại tá, đã đi mất. Chỉ còn lại Phùng Tâm Vũ, quần áo xốc xách đang ngồi ở trên giường. Trên cổ đầy những vết máu, khóe miệng còn có một vệt máu đỏ tươi. Khóc tức tưởi cô khóc đến đau đớn tâm can, khóc đến vô tâm tuyệt vọng. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài Hắn có thể lý giải tâm trạng Của phùng tâm vũ lúc này Sự tuyệt vọng của nàng Không chỉ riêng gì bị cường bạo Quan trọng hơn Đó là bị bạn trai của mình phản bội Đẩy nàng vào vực sâu Biển lửa Không biết qua bao nhiêu lâu Nàng dừng khóc Leo đến đầu giường Mò lấy một con dao ở trên tủ Vén mái tóc rối, Cất tiếng cười to Trong ánh mắt Không hề có sự thống khổ và bi thương Chỉ có lòng đoạn tuyệt Chỉ có thù hận Tất cả Tất cả đều giống như là liệt hỏa, Thiêu đốt vậy Đồng giả Ta thành quỷ Cũng không tha cho ngươi Đồng dã Đồng dã Ta có thành quỷ Cũng không tha cho ngươi Phụt một tiếng, con dao giải phẫu ghim sâu vào bụng, máu huyết phun ra. Nàng phảng phất quên cả đau đớn, vẫn liên tục cười to. Cố sức đẩy mạnh con dao giải phẫu. Con dao giải phẫu từ từ cắm sâu vào trong bụng. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thấy cảnh bi thương ấy. Tiếng cười man dở vẫn vang lên. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một bóng đen bước đến tựa như một chiếc bóng dưới ánh mặt trời, có đầy đủ hình thể vào ngũ quan, ấy thế nhưng mà cả người đen kịt, vóc dáng vô cùng cao lớn. Ít nhất cũng phải hai mét, gầy như que củi, tứ chi cực nhỏ và dài. Hai bên đầu là hai vật thể trông như cái chừng sừng trâu vậy. Nó tiến tới gần phùng tâm vũ, thừa dịp nàng không còn khí người, ngồi xổm xuống trước mặt, hé miệng, thổi vào ngữ, người của nàng một hơi thở. Một hơi thở lạnh lùng, một hơi thở man sợ. đẩy đây, đây là, là Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại bạch y nhân Là âm xanh tà linh Từ lòng đất ngồi lên Vốn nằm trong âm xào Diệp Thiếu Dương cả kinh Ở đâu ra âm xào <cười> Lúc đó đã có rồi Tòa nhà này chỉ ít cũng đã có mười mấy người chết Chừng nào ra ngoài ta sẽ kể cho nhà ngươi nghe. Bây giờ cứ xem đi đã. Tà Linh nọ thổi xong một hơi, đứng qua một bên. Mặt đất dưới chân chợt rung động, nứt ra. Từng luồng hắc khí trào lên, lượn lờ dưới chân của vùng tâm vũ. Bao lấy nàng, sau đó dần dần thu lại, hút nàng vào trong khe. Một quỷ thi đã ra đời như vậy, nó không hề có một tia thiện niệm. Chỉ có lòng thù hận không dứt. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài. Trong lòng lòng dâng lên rất nhiều dư vị hỗn tạp. Bị một cảm giác mơ hồ không rõ ôm lấy. Bế tắc rất khó chịu. Bạch y nhân lại một lần nữa phất tay. Cục diện lại biến đổi. Trời vẫn tối. Vẫn là căn phòng ấy. ấy thế nhưng bài trí trong phòng đã thay đổi. Một nữ y tá đang ngồi trên giường. Trên đầu giường có treo một tấm gương. hai bên trái phải đốt hai ngọn đèn dầu nữ y tá soi gương chải đầu trong lúc bất chợt nàng cảm thấy được cổ mình hơi ngứa ngáy dường như bị ai đó thổi vào vội vàng quay đầu lại không thấy gì nữ y tá nhíu mày tiếp tục chải đầu hư nhẹ một tiếng trong gương bàn tay đang cầm lược của nàng bị một bàn tay trắng nõn thon thả nắm lấy nữ y tá bất giác sợ hãi nhìn vào trong gương chỉ thấy một mái tóc đen dài từ sau lưng chậm rãi trồi lên. Kế tiếp đó là một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ như máu Giữa ánh nến phảng phất một tầng quỷ dị. Tâm Vũ nữ y tá sợ đến mức nhảy dựng, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Phùng Tâm Vũ mặc váy trắng, tư thế quái dị, ngồi xổm ở trên giường, cầm chiếc lược của nàng hơ hơ, khóe miệng hiện lên một nụ cười giả tạo, dùng âm thanh Khiến kẻ khác không lạnh mà run nói. Nào, chị tới giúp em trải đâu đây? <cười> Nữ y tá sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Cả người run rẩy khóc lóc. Tâm Vũ tỷ, lúc còn sống chị rất tốt với tôi. Tôi chưa từng hại chị. Lúc chị chết, tôi còn lén đốt giấy vàng cho chị. Chị, chị đừng làm tôi sợ. Phùng Tâm Vũ vẫn cười tà ác. Trong mắt không có một tia thương hại. Nhàn nhạt, nhạt nói. Vậy hãy đi cùng với chị nào. Nàng vặn vẹo thân thể như là một động vật thân mềm. Leo đến trước mặt nữ y tá. Hé miệng. Đầu lưỡi như là con rắn. Chia làm ba. Lếm vào mặt lưỡi, nữ y tá một cái. Nhanh chóng lột đi một lớp da thịt Nữ y tá hét lên một tiếng thảm thiết. Phùng Tâm Vũ cười Khanh khách. Bàn tay trắng nõn, mơn trớn gương mặt của nàng. Đột nhiên dùng sức, hai ngón tay cắm thẳng vào đôi mắt, máu huyết phun ra. Khóe miệng của phùng tâm vũ giật một cái, ngón tay cắm ngập vào trong đầu của nàng. Vừa mới rút ra, lòng bàn tay đã cầm một khối óc nóng hổi. Khối óc nóng hổi trắng bóng, nhều nhạo máu. đặt ở dưới mép phùng tâm vũ tham lam liếm láp rồi cười rất sảng khoái và man rợ tử mã không đành lòng nhìn nữa cúi đầu thở dài thật sâu sao Có muốn xem nữa không? Bạch Y Nhân nọ Lại hỏi. Xem tiếp. Diệp Thiếu Dương nghiến răng nói. Ta muốn xem. Hai tên khốn kia chết như thế nào? Là rất thảm đó. Bạch Y Nhân nói. Lại phất tay. Hình ảnh vừa chuyển. Lại biến đến phòng làm việc của tên đại tá. Hoàng hôn xuống. Ở trong phòng làm việc sáng đèn. Đột nhiên sẹt sẹt vài tiếng. Đèn điện đang sáng Chớp tắt lên hồi Lúc sáng lúc tối Sau đó tối hẳn Tên đại tá sợ soạn Châm đèn dầu ở trên bàn Sửa sang văn kiện Lấy tay kéo ngăn kéo Đột nhiên nhướng mày Phát hiện trong ngăn kéo có một nhúm tóc dài của phụ nữ Đại tá sửng sốt Kéo hết ngăn ra xem Khuôn mặt của phùng tâm vũ ngay trong ngăn kéo ngửa lên Cười rất ngọt ngào với đại tá Tên đại tá lập tức Hét lên một tiếng, đóng ngăn kéo lại, hất văng chiếc ghế, chạy đến cửa, muốn mở cửa mà chạy ra ngoài. ấy thế nhưng làm như thế nào cũng không thể mở ra nổi. Kinh khủng quay đầu lại nhìn, một đôi bàn tay trắng nõn đẩy ngăn kéo. Sau đó, cái đầu của phùng tâm vũ bay đến trước mắt. Hai viền mắt trống không, không có nhãn cầu. Ở bên trong còn có hai con run đang ngọ ngoậy. Khóe môi của tên đại tá cứng ngắc, gần như muốn nôn ra. Thân thể của phùng tâm vũ tựa như rắn Không ngừng uốn lượn Từ trong ngăn kéo trôi ra ngoài Được phân nửa nàng nhíu mày Bàn tay thọc ngược vào ngăn kéo Rắc một tiếng Quăng một khối da thịt đầy máu xuống đất Với vào trong Lại xoẹt một tiếng Xé tiếp một mạng Xé cho đến khi trên mặt đất đầy thịt nát Hai bàn tay của nàng dùng lực Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái mông Và hai cái bắp đùi bị xé nham nhỏ sương đùi trắng hếu lòi cả da, bỏ qua chỗ đại tá, da thịt bên ngoài của hai cái bắp chân lắc lư, máu tươi nhễu xuống tí tà tí tách. Tiểu mã bụng miệng lại, trong bụng nhộn nhạo, suýt chút nữa là nôn cả ra. Nhìn Phùng Tâm Vũ chậm chậm bò tới, tên đại tá tuyệt vọng quát to một tiếng, rút bội đao bỏ xuống đầu Phùng Tâm Vũ, máu bắn tứ tung. Cái đầu của Phùng Tâm Vũ bị bổ làm hai nửa bên trong không có não, chỉ có vô số giỏi bọ màu đen hòa lẫn với huyết tương, bò tới bò lui lúc nhúc. Tiểu mã lúc này cũng không nhịn được, khom lưng ói một bãi, kết quả cũng chẳng ói ra được gì. chợt nghĩ có thể là Bạch Y Nhân đã làm phép, khiến cho cậu trong mộng không đến mức chật vật, vì vậy nên ngẩng đầu cố gắng xem tiếp. Phùng Tâm Vũ giơ hai tay, gắn đầu vào người, ôm lấy cổ của đại tá. vươn ba cái lưỡi liếm mặt gã kéo xuống một miếng da nhai nhóp nhép diệp thiếu dương lắc lắc đầu Ai, trung hoa có cầu ngạn ngữ hận không thể ăn thịt ngươi không ngờ nàng lại làm như vậy thật phùng tâm vũ cất tiếng cười liếm một cái lỗ tai của gã lại rớt xuống mũi rơi ra Liếm tiếp, da đầu lại bị lột ra một mảng Tên đại tá cứ kêu lên thảm thiết Như là đang phối hợp cùng với tiết tấu của Phùng Tâm Vũ vậy Kinh hoàng vô cùng Chương 63 Nhất niệm thành ma Phần 3 Chẳng biết qua bao nhiêu lâu Toàn bộ đầu của đại tá đã biến thành một đống xương trắng Phùng Tâm Vũ vươn mười đống ngón tay Cố gắng ngắt đầu của gã ra khỏi cổ. Đầu lưỡi chọc vào trong bộ não. Liếm láp dịch não ngọt ngào. Đến lúc này đại ta mới chết hẳn. Bạch y nhân quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Liền nói. có muốn xem đông giã chết như thế nào không? Thôi khỏi. Khỏi cần nhìn quá trình đi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy da đầu tê dại. Vội từ chối. Ta biết chắc chắn hắn chết còn thê thảm hơn cả lão quỷ kia. trực tiếp cho ta xem kết quả được rồi bạch y nhân phất tay một cái cục diện biến thành một gian phòng lớn chất đầy hàng hóa giống như là một kho hàng một nam một nữ ngồi tựa vào đống hàng hóa cả người đầy máu từ cổ trở xuống chỉ còn là một đống xương khô bên trong lủng lẳng nội tại bên ngoài các khớp xương lộ ra một ít thịt đã nát tươm hai người tất nhiên còn chưa có chết hẳn mắt mở dại trong miệng phát sinh ra những tiếng rên rỉ Một lần Người nữ kia là cháu gái của đại tá Cũng chính là cô bạn gái người Nhật của Đông Giã Tên Đông Giã kia bị Phùng Tâm Vũ bám vào trên người Gửi thư dụ cô gái này đến Dùng thủ đoạn kinh khủng nhất Dọa hai người kinh sợ Sau đó từ từ thưởng thức móng thịt của bọn họ Mà Phùng Tâm Vũ cũng không để cho bọn họ chết ngay Trong vòng hai ngày cứ quanh quẩn bên cạnh bọn họ Liếm một nghìn lẻ tám lần Cho đến khi chỉ còn lại hai bộ xương trắng Cực kỳ thống khổ mà chết Tiểu mã nghe vậy thì dùng mình lầm bẩm: Không thể nào, chả phải là máu chảy quá nhiều là chết sao Bạch y nhân mỉm cười nói Đây là thuật lăng trì của cổ nhân, đao phủ kỹ thuật có thể cắt hơn 3.000 dao, khiến cho nạn nhân ba ngày sau mới chết. Hống hồ nàng ta là quỷ thi, có khả năng giam giữ hồn phách của người. <cười> Đến lúc đó có muốn chết, cũng không chết được. Phùng Tâm Vũ giết hai nam nhân kia, có vẻ hà lòng hà Dạ. Nhưng mà cô gái Nhật Bản kia không hề đắc tội với nàng mà. Tiểu mã trần trừ. Vì sao mà cũng bị giết? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, than thở. Từ lúc nàng bị đông giã đẩy ra, trong lòng của nàng đã không còn thiện niệm. Nàng chỉ tồn tại vì mục đích muốn trả thù. Trả thù mọi người, trả thù xã hội. Bạch Yên nhân cũng gật gật đầu. Trong vòng 10 ngày... Phùng Tâm Vũ giết sạch mọi người trong việc quân y, giam giữ hồn phách của họ dưới âm xào, biến họ thành tay sai của nàng. Đây là tiến trình Phùng Tâm Vũ biến đổi. Xem xong rồi, chúng ta trở về thôi. Bạch y nhân lập tức vung tay áo, vảng phất như có địa chấn, tất cả khung cảnh bắt đầu sụp đổ. Dưới chân của Diệp Thiếu Dương đột nhiên trống rỗng, giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn còn đang nằm ở trên giường. Vội vàng đưa tay sờ gối Thất tình lòng tuyển kiếm vẫn ở đây Lúc này mới yên tâm Mà thở dài lên một cái Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Bạch Y Nhân Đang đứng ở phía trước cửa sổ Y đứng chắp tay tiêu sái Gió đêm thổi mái tóc dài Và vạt áo như bay như múa Bộ dáng của Bạch Y Nhân lúc này Trông rất lãnh lệ Có cảm giác tự hồ như một vị đại hiệp Độc hành thời cổ đại Nghĩ đến những chuyện vừa trông thấy Hắn xác thực Đó chính là những chuyện mà Phùng Tâm Vũ đã trải qua Trong lòng dường như ngổn ngang chăm mối tư vò Cảm xúc lúc này thật là khó tả Khiến cho hắn thập phần rầu dĩ Người có điều gì? Muốn hỏi không? Bạch Y Nhân xoay người lại Nhìn thẳng vào Diệp Thiếu Dương Rất nhiều vấn đề Diệp Thiếu Dương sắp xếp lại câu chữ Hỏi một vấn đề muốn biết nhất Vì sao mà người muốn dẫn chúng ta? quay về xem cố sự của Phùng Tâm Vũ là để nhà ngươi biết lịch sử hình thành của âm sao hơn hết là quá trình thành ma của Phùng Tâm Vũ. Tuy rằng nàng ta có thân thủ đại hận, thế nhưng ta vẫn cảm thấy nàng trở thành kẻ cầm đầu nhiều tội lỗi như bây giờ không phải là do tự nàng gây lên. Vì vậy ta mong muốn người có thể đánh bại nàng để siêu độ cho vong hồn của nàng. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nhìn y Người là Tà Linh Mà lại thiện lương như vậy sao Bạch nhị Y nhân mỉm cười nói Ai bảo Tà Linh thì không thiện lương Cho tới bây giờ ta chưa hề giết một người nào Nếu không cũng không sống tới ngày hôm nay Người còn muốn hỏi gì nữa không Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút Rồi nói Quỷ anh Tà Linh kia Có lai lịch như thế nào Ta cũng không biết, khi ở trong cổ mộ, thì nó đã ở trong rồi. Cái gì? Cổ, cổ mộ? Diệp Thiết Dương ngơ ngẩn. Cổ mộ ở đâu ra? Chuyện này phải nói từ đầu. Đừng chê ta nói nhiều. Có một số việc nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, nếu không hay là người không hiểu đâu. Năm xưa khi người Nhật Bản xây chỗ này làm viện quân y... Họ đã cố ý muốn dùng nó làm hai việc Kho khí giới và chỗ tránh nạn Cũng là nơi để cho bọn họ làm cảng xuất nhập bí mật Trong thời gian thi công ở dưới lòng đất Đội công binh đào được một tòa cổ mộ ngàn năm Người Nhật Bản sau khi khai quan tìm bảo vật Không nghĩ tới trong mộ lại có một con thi vương Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì hết sức kinh ngạc Đào được Thi Vương Đám tiểu quỷ này thật là may mắn mà Bạch Y Nhân nói tiếp Thi Vương giết sạch tất cả công binh Ở dưới đất lại không thể dùng vũ khí hẳn nặng Nếu không sẽ phá hủy toàn bộ công trình Cho nên chỉ có thể dựa vào sức người để mà đối phó Kết quả bao nhiêu binh sĩ đi vào đều bị Thi Vương giết chết Người Nhật Bản không có biện pháp nào khác Đi lùng các pháp sư khắp nơi Dẫn đến hầm mộ để đối phó với Thi Vương nọ họ bắt được bảy pháp sư thì liên tiếp bảy pháp sư tiến vào để bị thi vương cắt cổ cho đến khi ông nội của nhuế lãnh ngọc đi vào thì diệt thiếu dương vừa nghe vừa ngơ ngẩn không ngờ thông linh thuật của nhuế lãnh ngọc lại là gia truyền lúc đó thi vương đã giết chết mấy pháp sư nhưng cũng bị đánh cho trọng thương nhuế tiên sinh may mắn phong ấn được thi vương với khí phách của người vô tộc Mượn cớ siêu độ vong hồn Dựa theo địa hình phía dưới bố trí Bách quỷ tiêu âm trận Người đem tất cả hồn phách người chết Dẫn vào trong trận Nơi đó chính là mặt trên của kho khí giới Hay còn gọi là viện quân y Người thân là pháp sư Người có thể hiểu được mục đích của ông ấy Khi làm như vậy có đúng hay không Chuyện này Diệp Thiếu Dương hít sâu vào một hơi Bách quỷ tiêu âm trận chính là trận pháp đem âm khí quy nạp lại một chỗ dùng hai huyệt tham lang và phá quân nằm trận nhãn cửu âm tuần hoàn cực âm cực phản dương có thể siêu độ vong hồn đây là âm trạch phong thủy nếu như dùng ở dương trạch quả là hung sát cực điểm cửu âm tuần hoàn hướng về phía trước tiến vào dương trạch quỷ hồn không thể chạy ra ngoài những quỷ hồn nằm ở trong phạm vi tòa nhà có bao nhiêu con là có thể chết bấy nhiêu con Ước nguyện ban đầu của Nguyễn Thiên Sinh Là muốn lợi dụng những vong linh chết Trong kho khí giới Để di chuyển chúng vào trận pháp Tiến đến viện quân y để giết sạch tất cả quỷ trong viện Quỷ ảnh tà linh kia xuất hiện Lúc trận pháp vừa mới hình thành Ta cũng không biết lai lịch của nó Chỉ biết là nó rất mạnh Chỉ một mình mà đã ngăn chặn Toàn bộ vong linh Giúp những kẻ chết trong viện quân y Tạm thời được an toàn Cho đến khi Phùng Tâm Vũ xuất hiện Nó mới phóng thích Toàn bộ quỷ khí đã bị nó đè nén, dẫn đến chỗ của phùng tâm vũ để tế nàng lúc chết. Tiến nhập vào trong cơ thể của nàng, thúc đẩy nàng trở thành quỷ thủ lĩnh trong nháy mắt. Thế, thế tại sao nó không làm từ lúc nàng mới chết? Phía sau chuyển đến âm thanh rụt rè của tiểu mã. Cậu cũng đã tỉnh nãy giờ, im lặng ngay bạch thi y nhân giảng dài. Lúc này mới không nhịn được mà chen vào một câu. Diệp Thiếu Dương liền trả lời thay. Nàng vốn đột tử, oan khí rất nặng. Nếu thừa hưởng âm khí cường đại trùng kích thì giống như là quỷ hồn, trong nháy mắt sẽ hồn phi phách táng. Suy nghĩ một chút, rồi Diệp Thiếu Dương lại nói với Bạch Y Nhân. Nói như vậy quỷ ảnh tà lên kia đã có mưu tính từ trước. Bạch Y Nhân mỉm cười. Không phải, sự tình này không thể nào đoán được. ta cho rằng vẫn luôn một mực chờ đợi nó chờ một người nào đó đột tử trợ giúp nó hoàn thành kế hoạch phùng tâm vũ trở thành quỷ thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt của nó đồng thời song tu trở thành quỷ thi thi thể nằm ở trong viện quân y hấp thu thi khí hồn phách nằm ở trong âm xảo tiếp tục tu luyện sau đó viện quân y được nhà nước tịch thu đem tất cả thi thể chôn ở tề vân sơn quỷ ảnh nọ tiếp tục đào thi thể chuyển đến trong sơn cốc bố trí thành thế cửu âm liên hoàn tiếp tục để thi thể phùng tâm vũ tu luyện thi khí quan tài âm trầm mộc cũng là do nó mang từ quỷ vực tới nó vốn đã lên kế hoạch hết thảy chỉ chờ hồn phách và thi thể của phùng tâm vũ tu luyện tới đỉnh cao lúc hợp thể sẽ trở thành quỷ mẫu là sát Chương 64 Ái tình nghìn năm Khoan đã Quỷ, quỷ mẫu la sát là gì? Quỷ mẫu la sát là gì vậy? Tiểu mã hỏi Là hình thái tiến hóa của quỷ thi Diệp Thiếu Dương giải thích Lợi hại hơn quỷ thi Chỉ có nữ nhân ngũ hành Năm sinh thuộc hệ mộc Mới có cơ hội tu thành Mấy trăm năm mới xuất hiện một con Phùng Tâm Vũ vừa đủ điều kiện hợp lại Lại có đại cơ duyên Vạn nhất tu thành quỷ mẫu la sát thật sự vậy sẽ vui lắm đấy đến sư phụ tôi cũng chẳng gánh nổi nói xong hắn quay đầu lại nhìn bạch y nhân nói tiếp nói đi tiếp tục bạch y nhân mỉm cười ông nội của lùng nhuế lãnh ngọc đến ngũ đài sơn thịnh thành vân pháp sư đại chiến với bọn chúng một trận phong ấn lại âm xảo cũng phong ấn luôn tam hồn nguyên thần của phùng tâm vũ ở bên dưới Cho đến nay vẫn chưa có ra được Diệp Thiếu Dương nghe thấy Kinh hãi không thôi liền hỏi Quỷ ảnh Làm thế là vì mục đích gì Khiến cho phùng tâm vũ trở nên mạnh mẽ Tuy nó sử dụng Về phần để làm gì Ta cũng không rõ Bởi vì quỷ ảnh đã chết rồi Đã chết Cả Diệp Thiếu Dương và Tiểu Bá Cùng thốt lên bị thành vân pháp sư tiêu diệt sao? Diệp thiếu dương hỏi. nhưng bạch y nhân lắc đầu. lại nói thành vân pháp sư cũng không chống nổi, lấy một địch hai, hỏa thiêu thân thể thành xá lợi tử, phụ trợ kim cang phục ma ấn, cố gắng đánh phùng tâm vũ trở lại âm sào, đến quỷ ảnh cũng trọng thương. quỷ ảnh tu dưỡng vài thập nên sau đó khôi phục lại tu vi phóng thích phùng tâm vũ. Kết quả nó cũng xùi xẻo, vừa mới ra khỏi cửa lại gặp Đạo Phong Hạ Sơn, đại chiến một hồi. Quỳ ảnh là bị Đạo Phong tiêu diệt. Tiểu mã nghe đến đây thì vui đến mức đấm vào tường, cười ha hạ. Con mẹ nó, tà linh này thật là nhỏ con mẹ mày nồi, già bị người ta đánh, tu dưỡng vài thầm niên, vừa mới thỏ đầu ra như con rùa đen lại bị đánh chết, đáng đời con mẹ mày. Cái này gọi là ma cao một thước Đạo lại cao một trượng đó Diệp Thiếu Dương nói Tiểu mã cao mày Nhưng sao tôi nghe người ta bảo Đạo cao một thước Ma cao mười trượng mà Mới đúng chứ Cái gì? Đứa nào nói ma cao mười trượng Diệp Thiếu Dương quay đầu lại Hỏi Bạch Y Nhân Đạo Phong Sư Huynh Vì sao không tiêu diệt luôn phùng tâm vũ Bạch Y Nhân cười cười Người có khả năng chém chết quỷ ảnh rất hiếm Ngươi cho là Đạo Phong mạnh bao nhiêu? À thì cũng không mạnh lắm. Diệp Thiếu Dương đáp. Hắn hơn ta vài tuổi. Cho nên chắc chỉ mạnh hơn ta một chút. Vậy là được rồi. Trận chiến năm ấy ta cũng tham dự. Chúng ta hai đấu hai. Sau đó quỷ ảnh tiêu diệt. Cả ba người chúng ta đều trọng thương. Đạo Phong lại một lần nữa phong ấn phùng tâm vũ vào âm xào. Sau đó thì đến Tứ Xuyên không về nữa. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh Thì ra Đạo Phong và Phùng Tâm Vũ đã từng đại chiến Trả trách lần trước nhìn thấy Phùng Tâm Vũ Câu nói đầu tiên của nàng là hỏi Đạo Phong ở đâu 80% là nàng cảm giác mình đã tu luyện được vài chục năm Đã lợi hại hơn Muốn cùng hắn đấu phép Trả thù năm đó đã bị hắn phong ấn Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến Dường như có cái gì đó sai sai ấy thế nhưng không còn thời gian nghĩ nữa Bèn lại hỏi Bạch Y Nhân Người biết Đạo Phong đi Tứ Xuyên để làm gì không? Bạch Y Nhân lắc đầu. Ta cũng không biết. Ta đã đến Tứ Xuyên rất nhiều lần. Để tìm. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được. Hắn mất tích luôn rồi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy nhún vai. Không hỏi nữa. Còn, còn Lão Nhuế kia thì sau đó thế nào... Lão Nhuế à Người nói Nhuế Tiên Sinh Nhuế Tiên Sinh bị người Nhật Bản dùng xong thì giết chết Về chuyện của ông ấy Ngày mai các người tự hỏi Nhuế Tiểu Thư đi Diệp Thiếu Dương lại nói Vậy ngươi thử kể chuyện của mình một chút Tại vì sao những việc phát sinh năm đó Ngươi lại biết rõ ràng như vậy Bạch Y Nhân bắt đầu trầm chầm đáp, Gọi ta là Tần Phong Ta là người Triều Tống. À không. Phải nói là ta sống ở Triều Tống. Đến từ bức họa Chu Duệ Đại Sư. Người cũng biết. Ta là người trong tranh. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã mở to hai mắt nhìn đối phương. Còn mẹ nó. Người Triều Tống. Coi như là người Triều Đại cuối cùng của Nam Tống. Sống đến ngày hôm nay cũng phải hơn một ngàn tuổi. Diệp Thiếu Dương chợt hiểu. trả trách. Y không có làm kinh động chuông kinh hồn, Tùy ý mà tiến nhập vào trong mộng cảnh. Người bảo, Chu Duệ, Chu Duệ là ai? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, Ở triều tống, Hắn chỉ biết mỗi tô đông pha, Tần Phong không giải thích, Lại nói tiếp. Ta được đại sư dùng máu của mình, Trộn lẫn với mực tranh để vẽ, Như vậy nhân vật vẽ ra chân thật hơn, cũng có linh tính bức họa của ta được đại sư tặng cho một vị hòa thượng bằng hữu treo ở thiện phòng mỗi ngày ta đều nghe tụng kinh gõ mõ hai mươi năm sau ta bắt đầu thông linh lúc ấy ta dù đã mấy trăm năm cũng đã tu luyện mấy trăm năm gặp được một cô gái khiến ta động tâm nàng là một tiểu thư khuê cát là con gái của quan lại tướng mạo xuất chúng Tài hoa có một không hai Thôi đi, tình tiết không liên quan Nói nói ngắn gọn thôi Những cố sự tài tử giai nhân Ấy đại khái là nó đều na ná nhau Cho nên Diệp Thiếu Dương không có hứng thú Nghe những điều mới lạ Tần Phong giận dữ nhìn hắn một cái Rồi kể tiếp Nàng vì ta Cả đời này không lấy chồng Sau khi mất cũng không đến âm ty báo cáo chúng ta ở bên nhau suốt 200 năm, sau đó gặp một hòa thượng của Kim Sơn Tử Chúng ta không phải là đối thủ, nàng bị thu phục, bị áp giải về Âm Ty. Ta chỉ còn lại một hơi thở, liều mạng trốn thoát. Nàng ở Âm Ty thụ lục đạo luân hồi trải qua 200 năm, cuối cùng đầu thai. Ta dựa vào ấn ký năm đó lại tìm được nàng, tên gọi Trần Lâm. tiểu mã theo bản năng lấy ra bóp tiền lẩm bẩm: "là là cô ấy". Trong lòng của Diệp Thiếu Dương đột nhiên nảy ra một ý niệm tà ác, may mà Trần Lâm đầu thai thành nữ, ấy nếu không vốn dĩ chúng ta có thể nối lại tiền duyên, chỉ là không ngờ nàng bị Phùng Tâm Vũ ám hại. "Cái gì? Trần Trần Trần Lâm bị bị nàng ta giết chết sao?" Tiểu mã lập tức hét lên. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, bảo cậu đừng có chen lời, im lặng nghe Tần Phong nói tiếp. Trước hết, ta cho các ngươi vào mộng đều là những thứ ta tận mắt nhìn thấy. Là một tà linh, ta còn có tinh thần trọng nghĩa. Ta đã thử ngăn cản quỷ ảnh, thế nhưng không phải là đối thủ của nó. Không còn cách nào. Mãi về sau, ta quen biết đạo phong, liên thủ với hắn. mới có một chút khẩu khí ta đợi đến khi tiểu vân cũng chính là trần lâm đầu thai ta nhìn nàng lớn lên bước vào học viện ngoại ngữ ta hao tâm tổn sức trải qua biết bao nhiêu trắc trở mới khiến nàng nhớ lại chuyện tình kiếp trước kết quả phùng tâm vũ thấy ta và đạo phong năm xưa có đối phó với nàng ghi hận ở trong lòng lợi dụng lúc ta không chú ý sử dụng một luồng hồn phách giết chết Trần Lâm. Nói đến đây, ánh mắt của Y trở nên bi thương không gì sánh được. Hồn phách của Trần Lâm bị làng giam giữ ở âm sao không biết tại sao vẫn không diệt hồn. Ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy. Vài lần đến cứu đều thất bại. Diệp thiếu Dương thất kinh. Với tu vi của ngươi mà còn không cứu được nàng sao? Thần Phong buồn rầu đáp: Lệ quỷ và tà linh trong âm xào rất nhiều, hơn nữa ở dưới âm khí quá nặng, thực lực của Phùng Tâm Vũ lại hồi phục không ít, đến ta cũng không phải là đối thủ. Ta nghĩ người duy nhất có thể giúp ta là Đạo Phong, vì thế ta đi tứ xuyên tìm hắn rất nhiều lần, cho đến bây giờ vẫn chưa có tìm được. Ta đành phải quay về Thạch Thành đợi. Gần đây nhất ta gặp nhuế tiểu thư, biết được gia thế của nàng. Quyết định hợp tác với nàng Nói đến đây Y thoáng nhìn qua tiểu mã Ta biết trên người của cậu Có ảnh của Trần Lâm Ngày đó vốn định tiến vào ảnh Để gặp ảo giác của nàng một chút Để xoa dịu nhớ nhung trong lòng Kết quả lại gặp phải cậu Diệp Thiếu Dương không lên tiếng Chờ y nói hết Tần Phong lại buồn rầu. thần người của ngươi, có khí tức giống hệt cổ đạo phong. Lúc đó ta đoán được ngươi là người của mau Sơn, cho nên ta cho hai người đi vào giấc mộc để khảo nghiệm xem người có cách nào phá giải hay không. Chương 65: Vẫn cứ yêu em. Diệp Thiếu Dương nghe thấy vậy liền hiểu ngay, người muốn ta giúp người cứu hồn phách của vợ người ra. Là tình nhân không phải vợ. Chúng ta chưa có kết hôn. Tình nhân, Diệp Thiếu Dương mỉm cười đen tối. Tiểu tử này tuy rằng miệng ăn nói linh tinh, ấy thế nhưng trên thực tế cũng là người ngây ngô. ít ra y cũng không biết từ tình nhân có nghĩa là gì. Tần Phong lại nói: Ta thử ngươi vài lần, sau đó ngươi bắt đầu điều tra ký túc xá. Ta cũng không hiện thân, chỉ đứng bên ngoài xem ngươi điều tra. Coi như là khảo niệm thực lực của ngươi Thời điểm thích hợp Hiện ra giúp đỡ Giúp đỡ ta? Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn y Ngươi thì giúp ta cái quái gì? Chiều hôm qua Ngươi ở sơn cốc độ hóa thi thể của phùng tâm vũ Có biết vì sao nàng không tới không? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hiểu ngay Cả giận nói Thì ra là tiểu quỷ ngươi dở trò Tần Phong lườm hắn một cái, nhàn nhạt. Ta lớn hơn người những một nghìn tuổi đấy. Người không gọi ông tổ thì thôi, chớ có sỉ nhục tuổi tác của ta. Người nói cũng phải là trách oan rồi. Diệp Thế Dương cười cười, thế nhưng mục đích của ta là dẫn dụ thất phách của nàng ta tới, để tiêu diệt. Người giống như là đang giúp đỡ cô ta vậy. Tần Phong hừ một tiếng. Phùng Tâm Vũ và Quỷ Nhi. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ Quỷ nhi vốn là con dối Được quỷ ảnh tìm thấy ở trong viện. Bởi vì trường kỳ hấp thu âm khí Nên hóa thành tà linh Lại hợp tán cùng với thi thể của Phùng Tâm Vũ Tu luyện đã lâu Cũng rất khó đối phó Sở dĩ ta ngăn chặn thất phách của Phùng Tâm Vũ Là để cho ngươi tiêu diệt từng người Nghe vậy Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ Chắp tay nói với Tần Phong Đà tạ Tần Phong lại nói Ta cũng không vòng vo vò. Chúng ta hợp tác cùng nhau tiêu diệt âm xảo Người kiếm âm đức Ta cứu tình nhân Song phương đều có lợi Thế nào Diệp Thiếu Dương trầm ngâm Y cùng phe với Nhuế Lãnh Ngọc Nếu như không hợp tác với Y Nhuế Lãnh Ngọc sẽ không hợp tác với mình Thế nhưng mượn một tà linh hỗ trợ Tiêu diệt lệ quỷ và tà linh khác Nghe nó có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Càng nghĩ, Diệp Thiếu Dương càng hạ quyết tâm. Ta từ chối hợp tác với ngươi. Ta không giống với Nguyễn Lãnh Ngọc. Chúng ta là người đạo gia truyền thống, gặp quỷ bắt quỷ, gặp yêu hàng yêu. Ta không bắt ngươi đã là tốt lắm rồi. Còn muốn ta hợp tác với ngươi, bỏ đi. Tân Phong lại hỏi. Vậy vì sao Đạo Phong hợp tác với ta? Còn ngươi thì không. Hắn ta đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi. Diệp Thiếu Dương hắng giọng làm ra vẻ đại nghĩa đạo mạo khí phách. Ta là đệ tử nội môn duy nhất của Mao Sơn. Ta không thể hợp tác với Tả Linh được. Tần Phong đột nhiên cười, cười cười. Thế người có muốn kết bạn với Nhuế Tiểu Thư không? Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì nhận ngẩn ra. Ta... Nào, nói thật đi. Thì, thì mắc mớ gì đến người? Tần Phong vươn một ngón tay. Ta chỉ cần nói với nàng một chuyện Đảm bảo cả cuộc đời này Nàng sẽ không để ý đến người Có nhớ lúc ta tới tìm người Người đã mơ thấy gì không Diệp Thiếu Dương nghe như sét đánh ngang tai. Nếu như để cho Nguyễn Lãnh Ngọc biết Mình xem nàng là đối tượng trong mộng xuân Đồng thời còn chủ động quyến rũ Đoán chừng sẽ bị nàng dán Cho cái mắt cận bã Cho vào Blacklist Cả đời đừng có hy vọng Kệ cái, cái gì chứ Diệp Thiếu Dương bóp bóp huyệt Thái Dương Ta nói trước Quy tắc là quy tắc Nhưng quy tắc cũng không nằm ngoài tình người Ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc Từ chối lòng hảo tâm của người khác Tự đi tìm chết một mình Người, người nói có đúng không Mà chuyện người bảo lúc trước hay da, Ta quên rồi Người cũng không nhớ rõ Có có đúng không Tần Phong im lặng lắc đầu à, Da mặt của ngươi Còn dày hơn cả sư vịnh người, Trẻ nhỏ dễ dày. Chuyện lúc trước chắc ta cũng không có nhớ rõ rồi. Diệp Thiếu Dương liền nói. Tốt, vậy là hợp tác. Tiểu mã đứng bên cạnh nghe lùng bùng lỗ tai, buồn bực khó chịu. Cái quái gì thế này, cậu nằm mơ thì liên quan gì đến nhuế nữ thần. Tiểu Diệp Tử, sao cậu lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, coi như không có nghe thấy gì. Tần Phong cười cười bước ra ngoài cửa. Bỏ lại một câu Nhiệm vụ hoàn thành Ta đi thông báo cho Nguyễn Tiểu Thư một tiếng Ngày mai Bảo nàng liên hệ với người Khoan đã Chờ một chút Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đồng thanh kêu lên Rồi nhìn nhau Cậu có chuyện gì Diệp Thiếu Dương quay lại hỏi Tiểu Mã Tiểu Mã gãi gãi đầu Thì cậu nói trước đi Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nói với Tần Phong Nửa đêm ngươi đi tìm ta Có thích hợp không? Yên tâm đi Ta có biện pháp của ta Không tự tiện xông vào mộng của cô ấy đâu mà sợ Tần Phong nói một lời hai ý Rời ánh mắt sang Tiểu Mã Còn ngươi Ngươi có chuyện gì? Tiểu Mã đi tới trước mặt y Lấy từ trong cái ví tấm ảnh của Trần Lâm Nhìn thoáng qua Rồi đưa cho Tần Phong Ta tặng cho nhà ngươi Người giữ thì tốt hơn Tần Phong nói Người giữ cũng không sao Dù ngươi có thích nàng ấy Thì nàng ấy cũng chẳng thích nhà ngươi đâu Mẹ nó Có cần đả kích ta như vậy không Tiểu mã tức giận Khổ sở cười cười Thôi bỏ đi Ta cũng chỉ thích cô ấy một năm Người thích cô ấy hơn một nghìn năm Nghe xong cố sự của các ngươi, Ta cũng chẳng còn gì để nói Ta sẽ giúp người cứu được hồn phách của Trần Lâm Vậy đà tạ Tần Phong tiếp nhận ảnh chụp Tán thưởng Ngươi cũng là một người trí tình Tương lai nếu có chuyện gì cần tìm ta Chỉ cần nói ra là được <cười> Đúng là có chút chuyện Tiểu mã đột nhiên thay đổi sắc mặt Có chút ngượng ngùng nói Là như vậy Ngươi không phải có thể tạo ra mộng sao Ngươi có thể giúp ta tạo ra một giấc mộng Mà chỉ có ta và cô giáo thương có được không Nếu thấy khó quá thì Thì đổi mỹ nhân khác cũng được Ta sẽ cung cấp ảnh chụp mà Tần Phong nghe vậy suýt chút nữa Té ngã lăn ra đất Bất đắc dĩ cảm thán vừa mới khen hắn ta trí tình Vậy mà bây giờ đã thay đổi thái độ Tần Phong cảm giác mặt hơi tê buốt Giận dữ mà rời đi Tiểu mã buồn phiền leo lên giường Chui vào trong chăn thở dài Người ta không nể tình Đành tự mình tạo mộng vậy Diệp Thiếu Dương cười cười Cậu chớ có giả bộ Cậu cố ý nói như vậy là vì không muốn để cho y Nghĩ rằng cậu vẫn còn thích Trần Lâm Đúng không Cậu vẫn luôn giữ ảnh của người ta trong bóp Thế thì nói lên điều gì Còn phải hỏi à Còn mẹ nó tôi đã quên rồi Chỉ tại đang nghĩ chuyện kia có được hay không thôi Tiểu Mã mạnh miệng chống chế Diệp Thiếu Dương không trêu cậu ta nữa Đóng cửa tắt đèn Chui vào phòng ngủ Chợt nghe thấy tiếng tiểu mã lầm bẩm tôi vẫn hoài nghi Trần Lâm bị lễ quỷ hại chết Không ngờ là thật Tiểu Diệp Tử, Cậu nhất định phải cứu được hồn phách của cô ấy đấy Diệp thiếu dưng ở một tiếng Lấy gối chùm đầu Dự định ngủ Đột nhiên cảm giác rừng rung lắc rất có tiết tấu Còn mẹ nó Chẳng lẽ cái thằng mập này Nó lại đang làm chuyện bậy bạ Này cậu đang làm gì đấy diệp thiếu dương kéo chăn nhất thời giật mình tiểu mã không làm chuyện bậy bạ mà là đang khóc lệ rơi đầy mặt tiểu mã nhanh chóng lấy tay rội rội mất khàn khàn nói không không có gì là bụi bay vào mắt là khó chịu ở trên giường cũng có bụi sao cậu nhắm mắt lại mà ngủ nó còn bay được vào mắt sao đúng là thánh viện cớ mà bất quá diệp thiếu dương cũng không vạch trần nằm xuống nói Thôi ngủ đi Rồi đưa tay tắt điện